Ông Sáu Cảnh sẽ điên lên Đuổi hai chị em con nhỏ kia ra khỏi nhà Lần đó Sau khi Quý Ròm dẹp yên bọn quỷ một giò Ông Sáu Cảnh đã sắp cặp gà Và quẩy nguyên buồn chuối chín Đến tận nhà chú Nam Chiểu Để tạ ơn Quý Ròm Thầy Pháp cao tay ấn nhất nước Từng tốt nghiệp hạng ưu Trên núi Tà Lơn Ông nói mà mắt rưng rưng Nếu ngài không trừ được bọn họ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 Quý ròm nói như năn nỉ, nhưng với ông Sáu Cảnh, đó là mệnh lệnh của ngài. Ông hoảng hốt đổi giọng ngay. Ủa, vậy hả cháu? Hóa ra nghề này cũng phép tắt ghê mà bác không biết. Bữa đó, nghe ông Sáu Cảnh nói, quý ròm mới biết căn nhà này ông không rao bán nữa, mà cho người ta thuê đặt máy xay xác. Cháu đi đâu đây? Ông Sáu Cảnh hỏi.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 Ông sáu cảnh sốt sắn. Dễ thôi mà. Có lẽ ông chủ máy đã được ông chủ nhà cho biết quý ròm là nhân vật nào nên nhiệt tình không để đâu cho hết. Ông lập tức tắt máy rồi bắt đầu diễn lại từng thao tác vừa thực hành vừa giảng giải tỉ mỉ. Quý ròm đứng nghe, gật đầu lia lịa. Và năm phút sau, nó đã trở thành người đứng máy trẻ tuổi. Ông chủ máy đứng coi quý ròm điều khiển chiếc máy xay xác một hồi, nức nở khen. Cháu làm thuần thục lắm, chỉ có lực tay hơi yếu, nên khi khởi động máy cháu phải cẩn thận, kẻo dây cu bật ngược trở lại trúng mặt thì đau lắm. Ông chủ máy khen, quý ròm sướng một. Nhưng khi ông nói tiếp, quý ròm sướng mười. Nếu cháu thích, mỗi ngày cháu ghé đây đứng máy giùm chú,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 Nó sẽ phụ trách phần việc quan trọng là điều khiển các nút tự động. Quý ròm sướng quá. Nó trở thành chú bé mơ mộng hồi nào không hay. Nó thấy mồn một cảnh nhỏ hạnh tròn mắt tháng phục khi nó và tiểu lâm xòe cả sớp tiền ra trước mặt nhỏ bạn, vênh váo khoe. Tụi này đi làm thêm trong dịp hè đấy. Ê, gạo văn ra ngoài kìa, chú bé.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 và hấp tấp làm theo lời quý ròm. Nó lấy ngón tay trỏ đè lên chiếc nắp cao su, nhưng hơi gió bên trong thốc ra quá mạnh, chiếc nắp rung bần bật, nhưng vẫn không sao đóng kín lại được. Thấy gạo vẫn tiếp tục bắn ra, quý ròm tức muốn xịt khỏi lỗ tai. Sao mày không lấy ngón tay cái bịch lại? Ngón trỏ yếu xìu mà bịch cái cốc khô gì? Con nhỏ tuân lời quý ròm răm rắp,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 Nó dương mắt nhìn con nhỏ, quài hàm đờ ra, mặt xám ngoét Cứ như thể nó vừa trồng vô mặt một chiếc mặt nạ màu đất. Tưởng quý ròm chưa hết giận, con nhỏ sợ run. Anh, anh... Con nhỏ lắp bắp, quý ròm cũng lắp bắp. Máu, máu! Con nhỏ ngờ ngát. Gì hả anh? Quý ròm rên lên.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 Nó vừa quẹt tay lên áo. Ngón tay cái của nó bị cánh quạt trong đường ống, cắt đứt gần phân nửa, như muốn rời ra. Từ chỗ đó, máu không ngừng tuôn ra. Ôi! Ôi! Còn nhỏ khiếp quá, ủ ở được hai tiếng rồi hòa ra khóc. Đến bây giờ, nó mới thấy đau. Đưa nó đi bệnh viện ngay! Một người nào đó quát lên. Nghe giọng quen quen, Quý ròm ngoảnh lại, thấy ông chủ máy vừa về tới. Nó mừng quính. Chú coi máy giùm cháu nha, để cháu đưa cô bé đến bệnh viện. Một người phụ nữ cùng quý ròm đưa con nhỏ đến bệnh viện cạnh nhà bưu điện. Cháu ở đây nhé, cô phải về nhà máy coi mấy thúng thấp. Người phụ nữ nói khi ông bác sĩ ra tới. Khi người phụ nữ bỏ đi, quý ròm ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Lò lắng nhìn ông bác sĩ đang xăm soi ngón tay con nhỏ. Lòng nó lúc này đang ngập tràn hối hận. Nếu nó không bắt con nhỏ bịt chiếc nắp cao su, không dục con nhỏ ấn mạnh ngón tay lên chiếc nắp, ngón tay con nhỏ đã không sắp đứt lìa. Đau không, cháu? Ông bác sĩ hỏi. Dạ đau. Cháu ráng chịu đựng một chút nhé.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 Cưa ngón tay đi thì xấu lắm, cháu không muốn cưa ngón tay chút nào. Hôm đó, quý ròm đưa nhỏ gái về nhà. Hai đứa đi bộ lết hết dọc đường quốc lộ. Thấy nhỏ gái cứ chốc chốc lại đưa ngón tay quấn cục băng to sụ lên mắt nghiêng ngõ. Quý ròm bức rứt quá xá. Chò tàu xin lỗi mày nha, gái. Nó lý nhí buộc miệng.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 Một lát, nó như chợt nhớ ra. Ủa, chào anh biết tên em? Mày còn nhỏ mà sao đảng trí quá vậy? Quý Rom cười khì. Khi nãy mày chẳng khai tên với ông bác sĩ là gì? Ờ ha, nhỏ gái chớp mắt. Thế còn anh? Tao sao? Anh tên gì? tào tên Quý. Anh ở xóm dưới hả? Không, tao ở thành phố, nghỉ hè, tao về đây chơi với thằng lượm và thằng tắt kè bông ở xóm trên. Mày biết hai đứa đó không? Dạ không. Nhỏ gái khẽ đáp, giọng bất chợt nghẹn đi. Quý ròm nhìn sửng nhỏ gái. Mặc dù con nhỏ cố tình cúi đầu xuống, quý ròm vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó. Mày sao thế? Quý ròm lo lắng hỏi. Dạ không có gì Không có gì sao mày khóc Quý ròm nhìn xuống ngón tay quấn băng của nhỏ gái Giọng thắt thỏm Mày đau lắm phải không Dạ không Mày đừng giấu tao Không đau sao mày lại khóc Thấy nhỏ gái sụt xịt thay cho câu trả lời Quý ròm gãi gãi chóp mũi đoán mò Hay mày sợ lát về tới nhà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 Anh sẽ làm hết, làm đến khi nào ngón tay em lành hẳn mới thôi. Quý ròm làm nhỏ gái cảm động quá. Trên đường dẫn về xóm nhà ngói lúc này, có hai đứa trẻ đang cảm động. Nhỏ gái cảm động nhưng vẫn tỉnh táo. Nó nhìn quý ròm từ đầu đến chân. Anh có làm được không đó? Quý ròm cố chịu đựng cái nhìn ngờ vật của nhỏ bạn. Nó biết nhỏ gái thầm chê nó gầy khẳng gầy kheo. Nó biết nhỏ gái nghĩ bụng. ốm nhách như thế thì làm được gì? Quý ròm nhột nhạt quá. Nó tưởng như ánh mắt nhỏ gái đang cù khắp người nó. Nhưng quý ròm vẫn làm mặt tỉnh. Nó không muốn nhỏ gái thất vọng. Em không biết đó thôi. Xưa nay anh toàn làm việc nhà. Rồi sợ nhỏ gái không tin, Quý Ròm liêm diêm mắt nói thêm. Nhà anh đông người lắm, nhưng bà anh, ba anh, mẹ anh, anh trai anh, em gái anh, chẳng ai phải làm gì cả. Anh giành làm hết, từ việc nhỏ đến việc lớn. Nhỏ gái nhìn Quý Ròm bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Nó chỉ không hiểu tại sao Quý Ròm lại nhắm mắt khi khoe thành tích của mình. Nhỏ gái không biết thằng ròm là chúa ba hoa. Quý ròm sợ mở mắt khi đang bịa chuyện. Tại lúc đó, mắt nó láo liêng trông rất gian. Nhìn ánh mắt đó, người nghe sẽ biết ngay quý ròm chuyên đùn mọi việc, từ việc nhỏ đến việc lớn, cho bà nó, bà nó, mẹ nó, anh trai nó và em gái nó, chứ không phải là ngược lại.